Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hàng trên sông khoảng 3 năm nay công việc đang phát triển tốt đẹp thu nhập khá cao thì trường địa ốc đang lên cơn sốt ở Việt Nam như muốn gom vốn để đầu tư thêm mặc dầu hai vợ chồng đã có căn hộ rộng rãi khangg trang nằm ngay sát quốc lộ khi như và Linh đến nơi thuyền của chồng như vẫn chưa cập bến như dựng xe dưới một tàn cây lớn nơi cô vẫn thường hẹn chồng Linh ít khi Có dịp ra bãi sông nên cô thích lắm, cô sắn quần lội xuống, chỗ con dốc thoai thoải, nước chỉ tới đầu gối. Dòng sông mênh mông cuốn đất phù sa đục lở, những chiếc ghe máy nối đuôi nhau đến gần, đi qua làm như sốt ruột thở dài liên tục. Linh thì vẫn thản nhiên lội bì bõm dọc mé sông, bỗng Linh thấy một cái chai thủy tinh trắng giật giờ nổi trên mặt nước đang trôi dần về phía cô. Khi cái chai đến trong tầm tay, Linh cúi xuống cầm lên và quăng ra thật xa. Rồi cô lại tiếp tục lội nước đi tới đi lui. Gió thổi lồng lộng làm mái tóc cô dối bời, phủ gần kín cả khuôn mặt. Linh đứng một chỗ vén lại mái tóc. Thì tình cờ cái chai thủy tinh lúc nãy cô đã ném ra thật xa. Bây giờ lại trôi tắp vào chân cô. Linh tò mò không người vớt cái chai lên. Cô càng nhạc nhiên hơn vì trong chai có một con bướm đen. Đang còn sống Vẫn đang đập cánh Vẫy vùng Như cố thoát ra Linh quay lại Phía Như Đang buồn bực Ngồi trên hông đa Dựng dưới tàn cây Linh bảo Chả biết ai nghịch ngợm cái này Bắt con bướm bỏ vào chai rồi Thả trôi sông Như không quan tâm Đến cái hồn nhiên của Linh Cô hứng hở đáp Chắc tuổi trẻ con chứ ai Trả lời xong Như lại mở điện thoại Di động gọi cho chồng Lần này là lần thứ ba Từ lúc hai người đến bờ sông Alo Điên đâu rồi, sao lâu thế?" Linh lại ném mạnh cái chai ra xa rồi quay lại hỏi Như. "Thường thì mỗi lần ra đây mày phải chờ ông ấy bao lâu?" Như cất điện thoại vào bóp và đáp, "Cứ <cười> hôm tao đến thì tao thấy ông ấy neo thuyền ngồi chờ tao rồi." Linh hỏi cho có chuyện thôi chứ lâu lắm mới có dịp nghịch nước dưới sông, cô đâu có cần về gấp. Bóng cô thấy cái chai đựng con bướm lại tắt vào chỗ cô đứng, từ lúc nào mà chính cô không hề để ý. Lần này cô cầm lên, Mở nút chai cho con bướm đen bay ra. Con bướm lượn 3 vòng chung quanh Linh, dường như để bày tỏ lòng biết ơn, rồi lại thân mặt đậu trên vai Linh một lúc, rồi mới bay đi luôn. Linh ngạc nhiên, nhìn theo rồi tự nhủ. Chắc là ý chúa muốn Linh trả tự do cho con bướm, cho nên cái chai mới tắt vào chân cô đến 3 lần. Nghĩ thế, thay vì quăng bỏ cái chai, Linh trần chờ một lúc rồi quyết định Mang nó về làm kỷ niệm. Đó cũng là một thói quen ở nhà quê. Thấy cái gì cũng lượm, vì biết đâu chẳng có lúc cần đến. Linh cầm cái chai, quay lên, đứng nói chuyện với Như. Hai ống quần vẫn vén lên tới gần đầu gối. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, con thuyền quen thuộc của chồng Như mới ghé bến. Linh vội vàng bỏ hai ống quần xuống. Chồng Như quanh năm rãi dầu nắng gió, nước da đen sạm. Hai hàm răng ám khói thuốc lào nửa vàng nửa đen Nhưng gặp ai anh cũng vồn vã niềm nở Tỏ rõ là người sành sỏi trong nghề đi buôn Thuyền dừng lại máy vẫn nổ xình xịch Chồng như khom người chui ra khỏi khoang Tháo cái nón vải cầm tay và tươi cười bảo như <cười> Vợ chồng xa cách uh, lâu ngày Mãi mới gặp được nhau một lúc mà em lại rủ cả bà Sơ đi theo là thế nào Linh phỉ cười bảo <cười> Bà Sơ này đâu có muốn phá đám Nhưng mà vợ anh cứ nặng nặng Bắt bà Sơ đi theo Rồi Linh đứng lại trên bờ Trong khi Như nhanh nhẹn leo xuống thuyền Kéo chồng vào khoang để lấy tiền Rồi hân hoan dã tử ngay Linh ngạc nhiên bảo Như Mày tệ thật đó Ông ấy ngược xuôi vất vả Sao không nán lại ngồi tâm sự cho mấy đỡ buồn Tóm được tiền là đi liền à Chả có tình nghĩa gì cả Như vừa bật máy xe vừa đáp Ôi giời ơi, lấy nhau cả chục năm rồi, còn chuyện gì mà nói nữa đâu sơ ơi. Buổi chiều về nhà, Linh đem cái chai cọ rửa, sạch sẽ, hai ba lần xúc nước xà bông và tráng nước sôi để bảo đảm vệ sinh. Cái chai trở nên trong suốt như mới lấy trong lò nung ra. Linh hài lòng đem đặt trên cái kệ trong phòng ăn. Một buổi trưa chủ nhật, Linh ngồi nhặt dao ở sân sau. Ông Cảnh thích ăn đọt, bí non xào tỏi nên món này đã trở thành thường xuyên trong bữa cơm gia đình. Vườn sau nhà Linh có dàn chanh dây chi chít quả, bắt đầu rụng lác đác vì đang chín tới. Bà Cảnh lúc này đã ổn định về tài tránh, nhưng bản tính hay tiếc của nên bảo Linh hái xuống đem bán. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net